Mời các bạn theo dõi chuyện Thức Phương Nhân Các giả là Tùy Tâm Chuyện nữ Mickey Người đọc BV Chuyện được phát hành trên website 2tblog.com Chương 30 Thiên Vương Vũ Mặt Liên Liễu oanh lau, nắng nhiệt nhất kinh thành Đèn lồng lớn màu đỏ được treo lên cao Là ánh đỏ nơi có những nữ nhân xinh đẹp Hay là nơi nam nhân vừa hưởng thụ khoái mặt uống trụ Vừa ôm, diễn động, ôm hương ở trong thực Cũng có thể là cả hai đều có Trong tài sản đủ loại cô thương, y phục diễn lệ Trang điểm xinh đẹp dựa vào trong thực của những Nam Nhân khác nhau. Giọng nói nhỏ nhẹ, tương mà hoàng hùng tình tứ với Nam Nhân, mà Nam Nhân thì vui sướng thử thụ. Và Nam Trương thật tốt, có thể có một cuộc sống hồng lưu khoái hoạt như thế này. Trong su phòng đối trước trên lầu, lại có một sự nhiên lặng hoàn toàn bất đồng so với bên ngoài. Tiếng càng vang lên trong không khí yên tĩnh, nghe lại càng thêm vui dương Nam tử vừa giống như đang thưởng thức tiếng ngày Dương Dương vừa xuất thần như đang suy nghĩ về gì đó, nhưng cũng không che được khí trức tắt ra từ trên vùi hắn. Một độ cẩm tim vào làm nhà kiểu hột nước khóa trên người hắn, dường như mê hình chút u buồn, nhưng lại khó nén quý khí. Giống như hoa đẹp chứ không hề cười diễn, Giống ngọc ôn nhu chứ không lạnh như băng. Vũ quan tướng lạng có chút bình thẳng, Vương hoạt u khuôn lại cực kỳ hấp dẫn. Trọng mắt đen dưới đôi lông mầy trọng có nhiều thứ làm cho người khác rất mò mò. Đông mi dài, cong phút, che phủ làm cho người ta hoài ghi, Có phải trong mắt hắn tổ vẻ u khuôn hay không. Dù sao nam tử này, nhìn dưới thế nào cũng không phải là người bị cuộc sống khổ sở và bi lị. Sóng mũi cao thẳng, đôi môi đạm sắc, tuổi dày thích hợp, làm cho người ta thấy mà đau lòng. Nam tử như vậy, không nên có thấy độ mệt mỏi, phung tiêu u buồn như thế. Tiến đàn trong phòng mới như cũ, người đánh đàn mà tâm tư lại không đặt ở trên đàn. Thỉnh thoảng, tiếng đàn thay đổi một hai âm tiết, Nhưng nam tử cũng không hề để ý đến. Người đánh càng kẻ cắn một chút đôi môi đỏ mỏng nghe khười, Đôi mắt thiệt lên đi ảo não, Cuối cùng dứt khoét dừng tay lại, Đứng dậy, đi về tiếng người dù bao giờ khác vương, Khi nàng đàn sai hay vương lại. Trong lòng thầm gửi một vị nam tử xuất trừng, Nhưng cũng đau lòng khi thấy nam tử thỉnh thoảng lộ ra vẻ u khuôn Cũng không dám biểu lộ ra bên ngoài Chỉ sợ hắn nhìn thấy Thì nghe cả cơ hội đang ở bên cạnh nhìn hắn cũng không còn Nước tự nhẹ nhàng vứt đi Lụa mộng khẽ siêu động Dán vẻ sàng rước tha miền mại Duyên dáng yêu kiều Khuôn mặt tư xã bị lệ cười tím tay hoạt lòng người. Đây là hoa khôi liễu anh Lâu, liễu chưa tuy cô đương. Là một tài nữ, nhưng nàng lại bưu làng trốn không trừng. Tuy nói nàng bán rệ chứ không bán thân, nhưng Trung Quy vẫn là thanh lâu tử tử, thân phận luôn luôn vì người khác coi là hàng mọn. Mặc dù nàng có tài, miếng mão cũng đủ làm cho nam Như suy mê. Nhưng loại suy mê này cũng chỉ là một cùng nàng lộ thủy nhân viên Chưa có lấy một người chuyên chính muốn lấy nàng làm vợ Cũng có mấy vị quan lại tuyên thúy muốn thuộc nàng đề làm thiếp Nàng từng cho là sẽ tìm thấy một người để nàng tin tưởng giao phó cuộc đời mình Làm thiếp cũng không sao Nhưng là vì sao ông trời lại cho nàng gặp hắn Nàng phát hiện mình không muốn đi làm suýt cho người khác. Nàng yêu Nam Dương Tài. Nhưng vì sao tài năng của chàng vì mạo xinh đẹp của nàng lại không lào tù vào bắt hắn, không vào tù trái tim của hắn. Làm nàng không đủ tè phải không? Đối với điểm này, nàng cũng có chút tự tin. Tuy không dám so sánh với điểm nhất thiên hạ mị nữ, nhưng tâm quân hương, Nhưng nàng cũng rất xuất sắc, tài năng, nàng tự tin là sẽ không kém thiên tâm cô nương kia. Nhưng vì sao? Vì sao nam tử trước mắt lại chưa từng động tâm vì nàng? Nàng cũng không hy vọng có cơ hội bước vào phụ của hắn. Nhưng nàng cũng yêu cầu không nhiều an, chỉ muốn trong mắt của hắn nhìn nàng mà thôi. Đây có vẻ là một hy vọng xa vời. Như tiên, nàng cũng mà trời nàng đi kỹ tiên Đôi môi khi sắp lộ ra một tiếng, làm cho người ta phải la nhẹ Tâm thanh trầm ấm, nhưng lời nói trang lại làm cho hóc mắt che nhân ẩn đỏ Vương ra Đi đi, bổng phương cực im tĩnh một chút Liễu Dư Ti hướng nam tử hành lễ, Dư Ti xin cáo nuôi trước. Nhìn thấy đam dân thường sắc không chút nào lưu luyến, nàng và chan cười nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trong giấy mắt đã thấy hai giọt nước mắt trong suốt, tay ngọt chiếc chặt hang tay, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rút ý khúc. Nàng chẳng qua là thương thắng, vì sao? Ngay cả nàng thương hắn, hắn cũng không cho phép. Cùng nam Dương này chung sống thời gian con ngắn, nàng đã có hiểu tính tình của hắn. Hắn từ trước đến giờ đối tải với nàng trước khách thúy, chưa bao giờ nghe vương gia bình phẩm mà chỉ lặng lặng nghe nàng đánh sàng, xuống khúc, có khi rảnh trỗi cùng nàng đối chữ. Hắn ở trước mặt nàng không mấy điện đi xa để tỏ rẽ, Nhưng hôm nay, hắn lại sưng là bổn phương Và hắn muốn nhắc nhở cho nàng biết Hương Phật của hắn sao Muốn nói rõ với nàng là nàng không xứng Vị nam dân nhìn trên dân không đáp nổi thi thương rời tin Nam tử cũng cảm thấy có lỗi Hắn không yêu nhưng lại không thể đáp ứng tình cảm của chàng. Cho nên chỉ có thể làm cho nàng sớm tỉnh ngộ, không đợi lãng phí thời gian ở bên hắn. Thâm tình của chàng hắn không thể không thấy. Nàng thông minh, sao lại không hiểu thấy cầu của hắn, sao lại không hiểu tâm của hắn. Hay là chương tình lại khiến người ta mất đi tâm trí như vậy sao? Ai nhạc? vương ra à. Ngài xem, ngài sao lại làm cho Như Ti nhà ta khốn khổ như vậy? Một phụ nữ trung niên trang phục điển lệ từ ngoài cửa đi đến, hướng về phía tâm tử vẫn xuất thần như cũ. Nam nhân này chính là phương gia nhỏ tuổi nhất của thiên phủ Hàn Kiều, Vũ Mặc Hiên. Thiên phương thi từ ca phú, không có gì là không biết. Ôn hòa, nho nhã, nhưng cũng không quá thương cận công ty khác Lãnh đạm mà vẫn tôn quý Là tài tử nổi trang thiên vũ Hoàng Triều 3 tuổi đã học trường thơ phú 5 tuổi có thể làm thơ 10 tuổi đã tinh thông âm lực Cùng với đệ nhất công tử Lãnh sinh vương và không phương cao thấp Chỉ là vị thiên vương này sinh thường ứng phần trong vương vũ Rất ít người nhìn thấy hắn Vô được Vũ mặt nghiêng đối với lời nói của vị đại đương này Chỉ thương nhẹ lông may Hắn chưa thi vệ thương cận vào Bẳng phương xa Một cả thân hình tráng kiện, kháng tử từ hoài bước vào Sẽ phạt xung thành đối với nam tử bên trong là vô cùng tôn kính Hắn đi vào lấy từ trong thực ra tấm thuê cứu, đưa cho phu Như diễn lệ trong phòng. Vị phu Như này dành tấm thuê cứu xong, không khỏi trường lớn hai mắt. Tiện đà, vội vàng nụ vào trong thực, ha hả cười một tiếng. Ha ha, Vương Sa hoặc là hào phóng ha, bức quá. Vương Sa muốn cưới Như Ti và Phủ Sao. Đối với người phía trước làm động tác vô cùng hân phấn và nói Ây nha, hiệu này đúng thật và tốt sốt Có thể gặp được vị hiêu vương tài mạo trong toàn này Mà còn rất được coi trọng Đúng là phúc phận của tổ tiên nhà nàng đủ được a Không, ta chỉ là lấy nàng chuột thân Nàng từ nay là người tự cho Chỉ cần nàng không muốn thì không hay được bắt ép nàng làm chuyện gì. Cuối cùng, người giúp Bổng Phương truyệt lời, hy vọng nàng biết quý trọng bản thân mình. Ta chỉ có thể làm điều này mà thôi, hy vọng nàng sẽ tìm được vị phu quân trương chết để có thác cuộc đời. À, tự nhân Diễm Lệ trừng mắt, lýếu cả lưỡi, Nhìn vào Nam Nhưng vừa đi ra ngoài, một lúc lâu xa mà vẫn còn vô hoàng hồn. Này, Kim Vương không phải là muốn cưới cho Ti sao? Vậy sao hắn lại trực thân cho Như Ti? Thật là không thể hiểu nổi.